các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net tao phủ sẽ lựa thế siết chặt cái đai dần dần phạm nhân sẽ đau đớn vật vã trong vòng một tiếng trước khi mắt và ó p phọt ra ngoài theo hai lỗ đặt trước của đai diềm v ư ơ n g tông xèo còn gọi là lăng trì hay là xử bá đao là một trong những hình phạt tàn khốc và dã man được dùng rộng rãi ở trung quốc thời cổ đại từ năm 900 cho đến khi chính thức bãi bỏ vào năm 1905. Từ ngữ trong tiếng Hán lăng trì có nghĩa là lấn lên một cách chậm chạp. Đây cũng là hình thức ghê rợn và bậc nhất trong các án tử hình. Phạm nhân sẽ vô cùng đau đớn vì không được chết nhanh chóng. Có trường hợp xẻo chóc nửa phần thịt trên cơ thể mà phạm nhân vẫn còn dãy rụa gào thét. Mức độ tàn bạo của nó thì không có gì để sánh nổi. ngoài việc xẻo từng miếng thịt trên người tử tội, đao phủ còn có nhiệm vụ giữ cho tử tội không được chết một cách nhanh chóng, tức là sau bao nhiêu nhát xẻo thì nạn nhân mới được chết. lăng trì đôi khi được dùng như một nhục hình để hành quyết người còn sống, hoặc như là một hình thức lăng mạ phạm nhân sau khi bị xử chết. những kẻ phạm những tội như phản quốc, nổi loạn chống vua, sát nhân hay giết cha mẹ. đều bị pháp luật thời đó luận án và xử lăng trì. Dựa theo những bức vẽ và sách vở xưa viết lại, thì thường phạm nhân sẽ bị trói vào cột, sau đó bọn khoái tử thủ tức là đao phủ chặt hết tay chân, rồi dùng dao bén xẻo từng miếng thịt cho đến chết. Cũng có tài liệu viết rằng, đôi khi hình thức hành hình kéo dài đến ba ngày, phạm nhân sẽ bị xẻo những phần nhỏ như mắt, mũi. tay lưỡi ngón tay ngón chân trước khi bị cắt thành từng phần lớn như tứ chi vai đùi vân vân thịt bị lóc ra sẽ được trưng bày nơi công cộng với mục đích r ă n đe dân chúng có những nơi nhân đạo hơn phạm nhân sẽ được sử dụng nha phiến trước khi hành hình để làm giảm bớt đi cơn đau người đ a o p h ủ càng giỏi thì càng x ẻ o được nhiều miếng thịt của nạn nhân trước khi phạm nhân chết thời nhà mình có đ a o phủ xẻo được đến hơn 3.000 miếng thì phạm nhân mới chết. Lăng trì được biết đến từ thời Ngũ Đại Thập Quốc, tức là vào khoảng năm 9 0 7 đến năm 960 và lan rộng dưới triều đại nhà Tống, khoảng năm 960 đến 1279. Nó lần đầu tiên xuất hiện trong bộ luật hình đời nhà l ê u một quốc gia không thuộc Trung Quốc thời đó. tức là khoảng năm 907 đến năm 1125. án tử hình này còn tiếp tục tồn tại ở thời đại mãn thanh cho đến khi được bãi bỏ vào năm 1905. t r ư ớ c đó bộ luật nhà thanh do thẩm gia bổn sinh năm 1840, m ấ t năm 1913 soạn thảo và đặt ra lăng trì cũng từng áp dụng rộng rãi tại việt nam thời xưa dưới chế độ phong kiến và được gọi là t ụ n g x ẻ o Tội nhân sẽ bị trói chặt vào cột khi nghe tiếng hiệu lệnh phát ra đều đặn như tiếng trống. đ a o phù sẽ xẻ o một miếng thịt trên cơ thể phạm nhân, x o n g lại dừng lại chờ tiếp tục hiệu lệnh tiếp theo. Phương pháp tử hình này cũng được các vua chúa Việt Nam dưới triều Gia Long, Minh Mạng, Tự Đức thi hành đối với những kẻ phản loạn, các vị thừa sai cũng như những người theo đạo Kitô. trong bộ luật gia long thời nguyễn với 398 điều luật thì có tới 166 điều về hình luật trong điều 223 viết hàm kẻ mưu phản và đại nghịch và những kẻ cùng mưu không phân biệt thủ phạm hay t ụ n g phạm đều sẽ bị lăng trì xử tử tức là d i ó c thịt phanh thây t ụ n g x ẹ o trong tiểu thuyết đàn hương hình bên cạnh hình phạt tàn khốc nhất là dùng thanh kiếm gỗ đàn hương đâm vào hậu môn tội phạm xuyên suốt túi gáy để nạn nhân sống n g ắ c ngoài trong nhiều ngày là hình phạt lăng trì được tác giả mô tả tỉ mỉ với 3 cấp độ cấp 1 xẻo đến 3.357 m i ế n g cấp 2 xẻo 2.896 m i ế n g cấp 3 xẻo 1.585 m i miếng cụ thể hơn tác phẩm cũng cho biết bất kể xẻo bao nhiêu miếng nhưng miếng cuối cùng phải là vừa x ẹ o xong phạm nhân chết liền do vậy phải bắt đầu xẻo từ chỗ nào miếng trước nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net